Chương 13. Phát triển kinh doanh như thế nào? Các hình vẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Hình thức 5. Để trình bày một vấn đề như thế nào, hãy sử dụng một lưu đồ. Ta có thể sửa chữa vấn đề này như thế nào? Chúng ta lại đối mặt với một vấn đề mới. Thuyết phục các vị lãnh đạo và thuyết phục chính mình rằng tiêu tốn 9 triệu đô la cải thiện phần mềm là cách làm đúng đắn để cải thiện tình hình bán hàng. Dù sao thì khi nhìn lại, đi được từ những mong muốn của một gã nằm tận dưới cùng của biểu đồ, tổ chức tới việc chi ra 9 triệu đô la là một chuyển biến khá lớn, phải không? Nhưng lúc này đừng nhắc đến nó nữa, hãy chỉ ra cách làm thế nào chúng ta đi được tới kết luận ấy. Khi ta nhận thấy các các đối tượng tương tác qua thời gian, thay đổi về chất lượng, số lượng hay vị trí với ảnh hưởng hữu hình giữa các đối tượng với nhau, ta thấy được tác động của nguyên nhân và hệ quả, thấy được mọi việc vận hành như thế nào. Bí kiếp nói với chúng ta rằng, khi thể hiện nguyên nhân và kết quả như thế, ta cần tạo ra một lưu đồ. Nhưng đừng bắt đầu với một lưu đồ tỉ mỉ đến mức có thể so sánh bằng mắt Bản cương lĩnh soạn lại hoàn chỉnh của chúng ta với các yêu cầu mà Jason muốn có ở phần mềm. Hãy thực hành một lu đồ đơn giản hơn nhưng không kém phần hiệu quả. Hãy cùng xem cách các lãnh đạo trong công ty chúng ta đưa ra một quyết định tài chính lớn đến như vậy. Bản các hình thức trình bày nói với chúng ta rằng hệ trục của lu đồ này chạy từ hành động đến phản ứng và rằng đếm số phát lúc nào cũng nên là hành động khởi đầu. Vậy chúng ta hãy bắt đầu với điều đầu tiên, một vị lãnh đạo sẽ hỏi, khi chúng ta xuất hiện với bản tính trong tay. Anh đã xác định rõ vấn đề chưa? Tiếp theo là, anh đã nghĩ tới giải pháp khả dĩ nào chưa? Nhận thức được rằng, nếu câu trả lời cho dù chỉ một trong các câu hỏi trên là không, chúng ta sẽ được tiễn ngay ra cửa. Nên khi đó chúng ta sẽ trình bày ngay phần giải thích vấn đề và đề xuất các giải pháp mẫu. Sau đó là cuộc trò chuyện về các giải pháp. Về mặt kỹ thuật, chúng có khả thi không? Nếu không thì quên đi. Nếu có, chúng có hợp lý về mặt tài chính không? Vẫn vậy, nếu không, quay trở lại với bản vẽ. Nhưng nếu có thì ở phần thử thách khó khăn sẽ đến. Tự vấn Các vị lãnh đạo đã tham gia rất lâu trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm. Họ có được cảm giác rất tốt với những điều thực sự hiệu quả và những điều chẳng sẽ mang lại kết quả gì. Lúc đó họ sẽ tự hỏi, liệu những thứ mà mình đang thấy đây có thực sự cải thiện được vấn đề không? Sau đó, họ thực sự suy nghĩ. Nếu Linh Tính mách bảo các vị lãnh đạo rằng có ít nhất 3 phần 4 cơ hội thành công, họ sẽ bật đèn xanh và khi đó, chúng ta khởi hành. Giờ chúng ta đã biết mình sẽ phải đối diện với điều gì khi tiến hành phần trình bày của mình. Điều đầu tiên ta cần là một vấn đề đã được xác định rõ ràng và một giải pháp khả thi đi kèm. Vậy, một lần nữa, hãy thể hiện những hiểu biết của mình về vấn đề ban đầu bằng cách sử dụng cùng lưu đồ đó. Nhưng lần này mọi việc sẽ phức tạp hơn nhiều và thậm chí xuất phát điểm của chúng ta lại là một tin xấu. Dân số giảm dân tại chỗ. Chúng ta có thể đưa ra ít nhất ba lý do khả dĩ cho việc dân số giảm dân tại chỗ. Thứ nhất, chính khách hàng của chúng ta không phát triển. Điều này không đúng, các công ty đó đều tăng trưởng ít nhất 20% mỗi năm trong 2 năm qua. Hoặc họ không cần đến phần mềm của chúng ta nữa. Cũng không đúng. Sản phẩm của chúng ta là sản phẩm toàn diện nhất trong một ngành đang phát triển và ít nhất phải mất 1 năm nữa mới có thể có đối thủ đưa ra được chuỗi dịch vụ đầy đủ tương tự. Không, lý do chắc chắn duy nhất còn lại là sản phẩm của chúng ta không hấp dẫn được khách hàng. Có thể nghĩ tới hai lý do khả dĩ khiến khách hàng thờ ơ với chúng ta. Phần mềm của chúng ta không làm họ hài lòng. Chúng ta đang nhắm sai khách hàng mục tiêu. Cả hai đều chỉ có thể đúng. Điều thú vị nhất là ở chỗ, để xác định được cả hai, ta chỉ cần một điều: hiểu hơn về khách hàng và nhu cầu của họ. Chính điểm này mà ta đã tạo ra tấm chân dung khách hàng từ nhiều hình vẽ trước. Vậy nên bây giờ chúng ta đã biết các khách hàng có ảnh hưởng thực sự là ai: các kỹ thuật viên, đặc biệt là Jason và các lãnh đạo, ngoài ra ở mức độ thấp hơn là các nhân viên kế toán. Ta cũng xác định rõ họ muốn gì ở một phần mềm kế toán linh hoạt, an toàn và tin cậy. Điều này mang lại cho chúng ta một giải pháp khả thi. Nếu chúng ta cải thiện bất kỳ tính chất nào trong ba tính chất trên cho phần mềm của mình, đặc biệt là tính linh hoạt, vì đó là điều Jason thực sự quan tâm. Chúng ta sẽ lại có thể tăng doanh số. Bước đầu tiên của việc thuyết phục lãnh đạo đã sẵn sàng. Ta đã xác định rõ ràng vấn đề và ta đã có sẵn giải pháp tiềm năng. Rắc rối duy nhất là giải pháp đó sẽ tốn đến 9 triệu đô la. Giờ chúng ta chỉ phải thuyết phục các lãnh đạo rằng nó xứng đáng với số tiền ấy. Chương 14. Vì sao lại phải bận tâm? các cần vẽ giải quyết vấn đề vì sao. Ấn thức 6. Để trình bày một vấn đề vì sao, hãy sử dụng một đồ thị đa điểm. Vì sao lại chi tiền? Chúng ta tự tin rằng, cách tốt nhất để khiến doanh số đi lên là chi 9 triệu đô la để xây dựng lại nền tảng phần mềm của mình. Cách tiếp cận từ dưới lên đó sẽ cho phép chúng ta thực hiện các cải thiện mà những khách hàng có ảnh hưởng nhất mong muốn. Tuy nhiên, thật ra chúng ta có thể chi số tiền ít hơn nhiều bằng cách thực hiện những cải tiến nhỏ hơn với nền tảng sẵn có của mình. Và với các vị lãnh đạo ngày nay, chủ yếu tập trung vào lợi nhuận, đó rất dễ là quyết định mà họ sẽ đưa ra. Để thấy vì sao ta nên quyết định chi theo cách này hay cách kia, chúng ta sẽ phải nhìn vào toàn bộ ngành. Đối thủ của chúng ta và kế hoạch phát triển của họ. Xu hướng người sử dụng và bán hàng đang thay đổi như thế nào? Và những thay đổi trong công nghệ nền tảng sẽ ảnh hưởng tới doanh thu ra sao? Chỉ qua việc xem xét tất cả các thông tin đó cùng với nhau thì bức tranh chúng ta cần mới xuất hiện. Nhưng làm thế nào để ta thấy được tất cả những điều đó? Liệu có cách nào để xếp nhiều thông tin đến vậy với nhau một cách hợp lý không? Bí khiếp nói với chúng ta rằng hệ trục của một đồ thị đa biến. Theo định nghĩa, được tạo nên bởi ít nhất 3 biến. Ở đây ta có 5 hay 6 biến ý nghĩa. Vậy hãy tiếp tục và xem điều gì sẽ ra khi chúng ta đặt tất cả chúng lên cùng một bức tranh. Chúng ta sẽ vẽ một đồ thị tỉ mỹ, định lượng, thể hiện viễn cảnh có tính so sánh và nguyên trạng. Một cửa sổ hé mở vào chiếc hộp kính, tượng trưng cho lĩnh vực của chúng ta. Nếu chúng ta có thể mở được cửa sổ đó, nó sẽ đem lại cho chúng ta một lý luận bằng hình ảnh đầy thuyết phục về việc vì sao lại cần chi tiền bây giờ. Sau khi đã thấy được các vấn đề ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào và như thế nào, ta thấy nhiều lý do xuất hiện. Khi quan sát mọi thứ tương tác và tập trung chú ý vào nguyên nhân và kết quả càng lâu, chúng ta càng hiểu được rõ hơn vì sao chúng lại vận hành như vậy. Để trình bày với những người khác về các lý do và để bắt đầu dự đoán về cách thức mọi việc sẽ diễn ra, chúng ta sẽ tạo ra các đồ thị đa biến. Ở chương 5, chúng ta hiểu rằng mình sẽ thấy vấn đề vì sao khi mắt chúng ta kết hợp tất cả các hình thức còn lại Để tạo ra một đồ thị đa biến, chúng ta cũng làm đúng như vậy. Chỉ có điều, lần này ta sẽ kết hợp tất cả chúng trên một tờ giấy. Ta bắt đầu với ai, cái gì, nghiền ngẫm vấn đề bao nhiêu, chuyển qua ở đâu và sau đó thêm vào khi nào. Bởi vì ta đã có các hình vẽ tương tự trong các phần trước, vì tạo ra đồ thị này chủ yếu sẽ xem xét lại. Nhưng với hai khác biệt lớn Thứ nhất, ta sẽ đặt tất cả mọi thứ vào một hình vẽ duy nhất thay vì các hình riêng biệt. Thứ hai, ta sẽ không bắt đầu vấn đề ai, cái gì với một bức chân dung khách hàng. Thay vào đó, ta sẽ bắt đầu với một chân dung của đối thủ cạnh tranh. Đồ thị đa biến, các nguyên tắc cốt yếu. 1. Các đồ thị đa biến không khó vẽ, nhưng chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn việc thực hành và trên hết, một ý nghĩa. Trong số 6 hình thức trình bày và hàng trăm loại hình vẽ ngoài kia, một đồ thị đa biến được suy xét kỹ càng và vẽ rõ ràng là thứ đó có tác động mạnh nhất và sáng rõ nhất mà ta có thể tạo ra. Chúng ta sẽ giải thích ở bên dưới. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ đã từng thấy một lời giải thích đơn giản trong cuốn sách kinh doanh nào về cách vẽ một đồ thị như thế. Lời khuyên của tôi là thế này. Hãy bắt đầu với một đồ thị X-Y đơn giản. Chỉ sử dụng bất kỳ hai biến định tính nào mà bạn có dữ liệu cho hai trục. Hãy nhớ, nếu lỡ chúng chẳng tích sự gì, bạn luôn có thể thay đổi sau. Ở giữa, hãy thêm vào bất kỳ biến định lượng nào mà bạn có số liệu bằng cách sử dụng các bong bóng có kích cỡ phù hợp. Bắt đầu chỉ với mỗi điểm một lần. Sau đó hãy thêm một loạt bông móng khác, thể hiện cùng biến định lượng đó ở thời điểm khác. Thế là bạn đã có tất cả những gì mình cần để hoàn thành một đồ thị đa biến và cứ thêm vào nhiều biến hơn nếu cần. Hai, một món súp đặc vừa phải là hoàn hảo nhất. Điều mà một đồ thị đa biến thực sự làm là tạo ra một mô hình theo tỉ lệ của toàn bộ thế giới kinh doanh hay vấn đề kinh doanh. Với một đồ thị đa biến, điều chúng ta muốn là xác định được một số giới hạn các khiếc cảnh của ngành hoặc vấn đề có thể có ảnh hưởng lớn tới nhau, sao cho chúng ta rút ra được đúng những điều cần và xem xét chúng cạnh nhau mà không bị vô số các biến khác ngoài kia làm cho sao nhãng. Quá ít biến thì chúng ta chỉ có một biểu đồ cột đơn giản. Bản thân nó hữu ích cho nhiều việc nhưng không giúp tăng mức độ thấu hiểu thực sự. Quá nhiều biến thì chúng sẽ trở lại vấn đề ban đầu. Có quá nhiều thứ phải trông vào và chúng ta chưa hề làm xong được bất cứ việc gì. Một lần nữa, cách duy nhất để biết con số đúng là bắt đầu điền thêm vào và xem khi nào các ý tưởng hữu ích xuất hiện. 3. Bất cứ điều gì cũng có thể được nối với bất cứ điều gì khác. Nhưng Mối nguy lớn nhất của các đồ thị đa biến là bởi vì khuyến khích đưa vào rất nhiều loại dữ kiện. Chúng rất dễ dẫn đến việc phát hiện ra mối quan hệ giữa các biến mà thực chất chẳng có liên quan gì tới nhau cả. Đây là một thử thách lớn với môn thống kê và thậm chí khoa học cơ bản. Phân biệt giữa sự tương quan, sự xuất hiện của các xu hướng tương tự nhau giữa các biến khác nhau với quan hệ nhân quả tác động trực tiếp của biến này lên biến khác. Dù việc kết nối giữa những dao động của nhiệt độ địa cầu với tần suất phát lại của một chuỗi phim truyền hình ăn khách với yếu tố tương quan có thể là rất cao, nghe có vẻ rất hay ho, nó không có nghĩa là cái này nhất thiết phải gây ra cái kia. Trở lại tập đoàn SAS. Trong ngành này, chúng ta đối mặt với hai dạng đối thủ: lính cũ, chính là chúng ta, tập đoàn SAS cùng với SM Surf và Paradox. Các công ty mà chúng ta đã cạnh tranh trong suốt thập kỷ qua và các đối thủ mới Universe và Moneyfree mới chỉ trình làng 2 năm trước. Hai nhóm này được phân biệt kỹ hơn nữa theo các tư trí cụ thể khác. Ba công ty lớn đều đỡ trong ngành ít nhất 10 năm, đều đã xây dựng phần mềm của mình trên các nền tảng và mã nguồn có bản quyền đều đã đưa ra thị trường phần mềm với rất nhiều tính năng và đều kiếm tiền qua việc bán sản phẩm phần mềm. Nhưng bản nâng cấp và dịch vụ miễn phí. Hai công ty nhỏ hơn xây dựng phần mềm của họ bằng cách sử dụng mã nguồn mở, có ít tính năng hơn và chỉ kiếm tiền bằng các hợp đồng hỗ trợ. Họ cho không phần mềm của mình rồi tính phí nâng cấp và dịch vụ cho khách hàng. Năm công ty hai nền tảng khác nhau, hai cách hoạt động kinh doanh khác nhau. Giờ hãy cùng xem một so sánh theo con số đơn giản để thấy năm vừa rồi, mỗi công ty này có doanh thu bao nhiêu. Khi chúng ta vẽ ra các công ty dựa trên kích thước, sử dụng các bong bóng có kích thước theo tỉ lệ để biểu thị doanh thu. Một đặc điểm khác xuất hiện Lính cũ kiếm được rất nhiều tiền vào năm ngoái, trong khi các lính mới hầu như không kiếm được đồng nào. Tập đoàn SAS dẫn đầu với doanh thu 25 triệu đô la, theo sau là MS Soft ở mức 20 triệu đô la và Paradox ở mức 18 triệu đô la. Universe có doanh thu 3 triệu đô la và Money Free kiếm được chút ít với 250.000 đô la. Giờ hãy nhìn về phía trước. Sử dụng báo cáo của các nhà phân tích, những tính toán của Wall Street và các nguồn tin đồng đại trong ngành, chúng ta có thể dự đoán được cuối năm sau, ngành thù của những công ty này sẽ ra sao. Ta đã biết rằng danh số của mình đang đi ngang, nhưng có một vài thông tin mới. Samsung Soft đang thương lượng mua lại Peridot. Từ đó sẽ hình thành một công ty với doanh thu dự tính lên đến 40 triệu đô la. Đáng sợ hơn nữa là các nhà phân tích dự đoán rằng Universe, một công ty thậm chí 3 năm trước còn chưa tồn tại, sẽ vượt qua doanh thu dự kiến của SaaS để đạt mức 31 triệu đô la. Hạ bệ chúng ta từ vị trí thứ nhất về thứ ba, ngay cả money free còi cọc cũng có thể thu về 18 triệu đô la. Hả? như vậy, là ngành có quá nhiều thay đổi trong một thời gian ngắn. Bên cạnh vụ sáp nhập lớn, còn điều gì có thể đang diễn ra nữa? Dĩ nhiên, biểu đồ bao nhiêu đơn giản không thể hiện hết những điều đó. Chúng ta đừng chỉ nhìn xem các công ty này lớn đến đâu, mà cần biết họ đang ở đâu, trồng mối quan hệ với nhau dựa theo khách hàng. Nền tảng, công nghệ, tất cả những miếng này Chúng ta đều đã xác định trong bức chân dung của mình điều chúng ta thực sự cần là một tấm sơ đồ ngành. Hãy làm thử thế này, hãy đặt lên đồ thị đó những thông tin trước đây, chỉ là những mảnh rời rạc và xem liệu các mối nối có xuất hiện hay không. Các mảnh thông tin cụ thể chúng ta muốn thấy đứng cạnh nhau là những điều chúng ta vốn đã biết. Tên đối thủ, loại nền tảng, bộ tính năng phần mềm, doanh thu và thời gian. Hãy nhớ rằng, một đồ thị đa biến thể hiện ít nhất 3 tiêu chí khác nhau. Nhưng để bắt đầu, ta chỉ phải vẽ một hoặc hai trục ban đầu và gắn tên cho chúng. Ví dụ, các tiêu chuẩn có bản quyền và các tiêu chuẩn mở so với đầy đủ tính năng và ít tính năng. Khi đã có một hệ trục, hình vẽ này đã bắt đầu giống với bất kỳ tấm bản đồ phong cảnh nào và tất cả những gì ta đã phải làm là vẽ thêm vào các đặc điểm. Bởi vì đã có các bong bóng thể hiện doanh thu năm trước. Biến thứ 3, ta có thể đặt chúng vào vị trí được xác định dựa trên các tọa độ trên đồ thị. Ví dụ, SAS, SM Surf và Paradox đều ở phía bản quyền, trong khi những công ty còn lại ở phía mở và trục dọc được sắp xếp theo số lượng tính năng. SaaS có nhiều nhất. Tiếp theo là SM Soft. Cho tới giờ, ta chưa thấy bất cứ điều gì mà mình chưa hình dung tới. Những bong bóng lớn, nhiều doanh thu hơn, có nhiều tính năng hơn, trên nền tảng có bản quyền. Tuy nhiên, đó là chuyện của năm trước. Chẳng cần vẽ cũng biết được điều đó. Nhưng khi ta vẽ thêm số liệu dự báo của năm sau, Mọi thứ đều thay đổi rất nhiều. Giờ chúng ta có năm biến: tên công ty, nền tảng, tính năng, doanh thu năm trước và doanh thu năm sau. Trước khi thêm vào nhiều biến nữa và chúng ta sẽ làm như thế, hãy cùng xem chúng ta có thể thấy được điều gì. Đầu tiên, sau khi sáp nhập SMS Berrydocs vừa qua chúng ta về doanh thu bóng bóng lớn hơn và phần mềm kết hợp của họ vượt qua chúng ta về tính năng. Bóng bóng lên trên. Đồng thời, việc sáp nhập cũng buộc họ kết hợp hai nền tảng bán quyền, khiến cho nền tảng của họ thậm chí còn ít mọ hơn trước. Bóng bóng sang trái. Trong khi đó, doanh thu của chúng ta tăng nhẹ. Bóng bóng lớn hơn một chút. Những điều chỉnh liên tục đối với phần mềm gia tăng tính năng lên trước ít Bóng bóng nhích lên. Và giả sử thực hiện xong đợt tăng VAS theo kế hoạch, chúng ta sẽ mở hơn một chút. Bóng bóng sang phải. Trong khi đó, hãy cùng nhìn vào những điều đã xảy ra ở phía chuẩn mở của đồ thị. Toàn bộ sự tăng trưởng đột ngột trong doanh thu và những nâng cấp tính năng của lính cũ trông không hề ấn tượng chút nào. Nhưng đến cuối năm tiếp theo, Người ta dự đoán rằng Universe không chỉ vượt doanh thu của chúng ta mà còn đánh bại ta về số lượng tính năng nữa. Sao có thể như vậy được? Để thấy được điều gì đang diễn ra, ta cần đưa thêm vào một lớp dữ kiện nữa. Nhưng trước đó, ta sẽ cần tạo thêm chút không gian, tẩy xóa đi một vài chi tiết ta đã tích lũy để lúc này và tạo ra một số thông tin bằng cách nhớ lại những cái tiếng phần mềm mà Jason đòi hỏi ở chúng ta linh hoạt, an toàn và tin cậy. Trong quá khứ, các nền tảng bằng quyền như của chúng ta an toàn và đáng tin cậy hơn rất nền tảng mở, mặc dù ít linh hoạt hơn. Để thể hiện điều đó trên đồ thị của mình, chúng ta chỉ cần truy đôi vùng thể hiện của năm trước, an toàn và đáng tin cậy hơn ở phi lính cũ, trái, linh hoạt hơn ở phi lính mới phải. Đây là lý do bất kỳ biện pháp cấp cứu nào để tăng độ linh hoạt cho nền tảng ứng dụng của chúng ta đều sẽ làm giảm độ tin cậy và an toàn. Ta sẽ phải dịch chuyển bóng bóng của mình sang phải mà không kéo đường an toàn, tin cậy theo cùng. Tuy nhiên, trong vài năm tới, những nền tảng mở được kỳ vọng sẽ phát triển rất mạnh mẽ với độ an toàn và tin cậy không thua gì sản phẩm của chúng ta ngày nay thậm chí có thể còn tốt hơn. Đồng thời, chính chúng cũng tăng cả độ linh hoạt. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy điều gì đang diễn ra trong ngành của mình. Chỉ ngay năm sau thôi, những công ty ra đời muộn và xây dựng hệ thống của mình trên các chuẩn mở sẽ có thể cung cấp các dịch vụ ngang bằng hoặc tốt hơn của chúng ta. Những người bắt đầu sớm hơn với nền tảng khép kín Điều này rốt cuộc đưa chúng ta trở lại với câu hỏi ban đầu. Vì sao phải chi ra 9 triệu đô la để xây dựng cả một nền tảng mới, trong khi ta có thể dùng ít tiền hơn hẳn cho những bước cải thiện ở quy mô nhỏ hơn dựa trên nền tảng sẵn có của mình? Thật ra chúng ta đã thu thập được mọi thứ cần thiết để trình bày vấn đề vì sao. Ta bắt đầu chương này với câu hỏi đơn giản: hiểu thêm về khách hàng có cho chúng ta biết vì sao dân số giảm trên tại chỗ. Sử dụng số hình thức cơ bản của tư duy thị giác, chúng ta không chỉ trả lời được câu hỏi đó. Có, chúng ta chưa làm chi sinh hài lòng mà còn thấy được tính chính xác đường đi nước bước để đưa được sự hài lòng của họ. Tăng cường tính bảo mật, tin cậy và linh hoạt. Vấn đề là ở chỗ đó nó sẽ tốn 9 triệu đô la. Điều này nghĩa là còn một việc nữa phải làm, chia sẻ những hình vẽ này với các vị lãnh đạo và làm cho họ thấy những điều mà ta thấy, để họ tự nhận ra vì sao. Trong phần tiếp theo và cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này, chúng ta sẽ vào qua một buổi thuyết trình được dựng lên từ những hình vẽ vừa tạo ra. Chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi lớn chưa có lời đáp về tư duy thị giác. Những câu hỏi mà lần nào thuyết trình về giải quyết vấn đề bằng hình vẽ, tôi cũng đặt ra. Thứ nhất, cách hiệu quả nhất để trình bày một hình vẽ là gì? Thứ hai, một bức hình phù hợp cho việc giải quyết vấn đề có phải lúc nào cũng tự thể hiện rõ ý nghĩa của mình không? Phần 4. Bán ý tưởng. Đến lúc ra sân khấu rồi, Chương 15. Mọi điều tôi biết về kinh doanh đều từ trò vừa diễn vừa kể. Có hai câu hỏi hóc búa mà lần nào thuyết trình về giáo quý vấn đề bằng hình ảnh, tôi cũng đặt ra. Cả hai đều liên quan đến việc bán ý tưởng nhờ hình vẽ, là lúc chúng ta cuối cùng cũng cần chia sẻ với ai đó những hình vẽ mà mình đã tạo ra. Câu hỏi đầu tiên có liên quan tới vai trò của người trình bày bằng ngôn từ, làm thế nào để miêu tả tốt nhất một bức vẽ? Câu hỏi thứ hai liên quan tới bản thân những người vẽ. Chúng có xấu không? Nếu chúng đòi hỏi phải có lời giải thích. Mọi điều tôi biết về kinh doanh đều từ trò vừa diễn vừa kể. Hãy bước vào một lớp học mẫu giáo và với sự cho phép của giáo viên, hỏi ai trong số các bé 6 tuổi biết hát thì giơ tay lên. Tất cả các cánh tay sẽ giơ lên. Bao nhiêu bé biết nhảy? Tất cả đều giơ tay. Bao nhiêu bé biết vẽ? Tất cả đều giơ tay. Giờ hãy hỏi, bao nhiêu bé biết đọc? Có thể có một vài cánh tay. Sau đó hãy đến một phòng học của lớp 10 và hỏi các học sinh 16 tuổi những câu hỏi đó. Bao nhiêu người biết hát? Một hoặc hai cánh tay. Bao nhiêu người biết nhảy? một vài. Bao nhiêu người biết vẽ? Một đôi. Giờ thì hỏi, có bao nhiêu người biết đọc? Tất cả đều giơ tay. Đừng hiểu lầm tôi, tuyệt đối chẳng có gì sai với việc học đọc cả, nhưng điều gì đã xảy ra với nhảy, hát và vẽ? Một khi ta tin là mình biết làm những điều đó, thật ra ở tuổi mẫu giáo, phần lớn chúng ta đều thực hành những môn này một cách vui vẻ hàng ngày. Vậy vì sao, 10 năm sau, quá nhiều người trong chúng ta lại quên đi mất mình đã từng biết? Và vì quên, hoặc thậm chí tưởng là mình đã quên, liệu có phải chúng ta đang đánh mất điều gì đó rất cơ bản trong khả năng giải quyết vấn đề bẩm sinh, rất có thể sẽ hữu ích cho chúng ta trong thế giới kinh doanh trắng đen, đúng sai, chú trọng số lượng này không? Trên giận cuối của cuốn sách này, tôi có một câu chuyện để chia sẻ. Và đó là ví dụ tốt nhất trên đời để hiểu cần tránh khi dùng một bức vẽ giải quyết vấn đề. Đó là một câu chuyện đáng sợ và xem bề ngoài như có vẻ ngấm ngầm phá hoại rất nhiều những điều chúng ta vừa bàn ở đây. Ít nhất, đó cũng là những gì tôi nghĩ khi nó xảy ra. Chỉ khi suy ngẫm lại, tôi mới nhận ra là thực tế. Câu chuyện đó càng chứng minh mạnh mẽ hơn cho tư duy thị giác. Đặc biệt nó đã buộc tôi phải quay trở lại và xem xét toàn bộ cách tiếp cận tư duy thị giác của mình một lần nữa. Cách đây vài năm, tôi được thuê vào một nhóm tư vấn kinh doanh làm việc cho một chiến dịch quảng bá bán hàng công nghệ khổng lồ. Mỗi thành viên của nhóm này được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên khả năng chuyên môn thực tế trong một lĩnh vực cụ thể và ai cũng từng đi khắp thế giới để thực hiện các dự án thành công. Khi đặt chân vào phòng hội thảo để gặp gỡ họ lần đầu, Tôi đã có ấn tượng tốt ngay lập tức. Nếu bạn định dành 100 triệu đô la cho một hệ thống công nghệ trên phạm vi toàn công ty, đây sẽ là những người mà bạn muốn. Trong họ rất phù hợp. Mặc dù chỉ được mời đến để hỗ trợ về mãng biểu đồ, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc với nhóm và thậm chí còn thành công trong việc thuyết phục họ sử dụng các hình vẽ cho các phần chủ chốt trong phần thuyết trình bán hàng thay vì các gạch đầu dòng thông thường. Đã từng chứng chiến người nghe gà gật sau trang thứ hai đầy những gạch đầu dòng. Cả nhóm đều ủng hộ phương pháp này, và sau gần ba tuần làm việc, chúng tôi đều kinh ngạc trước những gì mình vừa đạt được. Cùng với nhau, chúng tôi đã xoay sở để rút gọn một trăm trang tài liệu về sáu trang thông tin và một tá trang trình chiếu. Không hề xâm phạm gì tới các tài liệu cơ bản và không hề là mức đi nét tổng thể của đề xuất. Đối tượng được giới thiệu trong buổi thuyết trình là một đồ thị đa điểm tương tự như đồ thị chúng ta vừa tạo ra cho SAS. Nó minh họa lĩnh vực hoạt động của khách hàng bằng cách biểu thị một vài biến cùng với nhau. Đối thủ cạnh tranh, thị phần, chuỗi công việc ngành, doanh số theo thời gian. Mỗi biến này đều đã quen thuộc với người nghe nhưng chưa bao giờ có ai thấy được đặt cùng nhau. Kết quả là một hình vẽ mang lại không ít kiến thức. Nó chỉ ra rằng mô hình kinh doanh của khách hàng đặt họ vào những công đoạn tách biệt trên lĩnh vực hoạt động của họ. Rằng dù dẫn đầu hai trong số những công đoạn đó, họ lại kém phát triển trong các công đoạn khác. Rằng các đối thủ mạnh nhất của họ tập trung vào việc thống trị chỉ một công đoạn mà thôi. Nói cách khác, Nó là một hình vẽ có thể khơi lên bất cứ cuộc thảo luận sôi nổi nào. Tất cả các cuộc thảo luận đó đều quan trọng đối với quá trình ra quyết định của khách hàng và đều đã được nhóm chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Vì không có bài phát biểu trong ngày thuyết trình, tôi được giao một nhiệm vụ lạ lẫm là ngồi dưới khán giả, nơi tôi có thể đánh giá được phản ứng của họ và ghi chép cho phần vấn biện sau đó khi nhóm chúng tôi bước vào khán phòng để thực hiện phần trình bày, tôi đã tin rằng mình sẽ phải kinh ngạc. Đúng thế, chỉ có điều không phải vì những lý do mà tôi đã nghĩ. Nhóm trưởng Lauren mở đầu phần trình bày rất xuất sắc. Cô là một diễn giả tuyệt vời, lôi cuốn, tập trung, lớn tiếng. Cô dẫn dắt bằng một giai thoại vui, khiến cả căn phòng toàn những khách hàng là lãnh đạo, kỹ thuật viên và nhân viên tài chính đều cười khúc khích. Không thể có một màn khai đầu tốt hơn thế. Nhưng rồi, sau khi nhấn nút mở trang kế tiếp, cô nhìn lên đồ thị đa biến với bốn lớp liền một khối các thông tin bằng hình ảnh: biểu tượng tiên nghiệm, hệ tọa độ trực giác và đứng chết trân. Khoảnh khắc đó giống như xem phim hoạt hình. Miệng Lauren há hốc nhưng chẳng một lời nào được thốt lên, mắt cô dán chặt vào tấm màn chiếu. Nhưng chẳng thấy gì. Khi Lauren đứng đó, tay giừng ở lưng chừng, cả căn phòng nín thở, đợi cô giải thích điều mà họ đang nhìn. Nó có nghĩa là gì và vì sao họ lại phải quan tâm? Nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Tôi ngồi vặn vẹo trên ghế, khổ sở, khó khăn lắm mới không gào lên. Lauren, nó nghe biểu đồ thể hiện cái gì? và bắt đầu chỉ trỏ đi. Dù sao, Lauren, một chuyên gia tư vấn xuất chúng, chắc chắn không để cho mấy cái bong bóng sặc sở trên biểu đồ làm cô mất phương hướng lâu. Cô hít một hơi, lấy lại bình tĩnh và nói: "Chúng tôi tạo ra biểu đồ này để thể hiện vị trí của các vị trong ngành. Vui lòng sang trang tiếp theo." Chúng tôi không giành được dự án đó. Trong phần phản biện, chúng tôi đều đồng ý về điều đã xảy ra. Mặc dù Lauren và nhóm đã biết cách tạo ra một bức vẽ để giải quyết vấn đề, chúng tôi lại chưa bao giờ bằng dính chuyện nói về nó. Khi tiến lên sân khấu trong vai trò người trình bày, Lauren chờ đợi các trang trình chiếu sẽ có cả trang tự ngữ cách mà cô đã thiết trình đến hàng trăm lần. Nhưng khi quay lại và nhìn thấy toàn những bóng bóng đủ màu với một ít chữ được nối bằng các đường thẳng và mũi tên, đầu óc cô bỗng dưng trống rỗng. Nên bắt đầu từ đâu, nên nói gì, ngoài tiêu đề và tên các tọa độ, chẳng còn gì để đọc nữa. Không có các ý được gạch đầu dòng, không có tóm tắt, chẳng có từ nào cả. Tôi biết rằng chính lúc đó, tôi vấp phải thách thức lớn nhất đối với việc giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Mặc dù chúng ta đều biết làm thế nào để nhìn, thấy, hình dung và trình bày, từ thời mẫu giáo đến nay, chẳng ai từng dạy chúng ta biết cách nói về những điều mình thấy. Cũng giống như hát, nhảy và vẽ, ta đều từng biết làm thế nào để vừa diễn vừa kể và chúng ta đều làm được mà không cần các danh mục gạch đầu dòng. Giờ thì không còn như thế nữa. Mất một thời gian, tôi suy sụp. Lẽ nào chẳng còn tương lai cho bất cứ thứ gì ngoài các công cụ thuyết trình như những bảng biểu đơn điệu, biểu đồ ven hay biểu đồ cột dọc? Sao lại thế được? Sau tất cả những nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân của tôi trong việc chứng kiến các hình vẽ đã làm việc tốt đến thế nào. Rồi, tôi nhớ ra bữa sáng kiểu Anh Về vô số hình vẽ khác, tôi đã thực hiện cùng các nhóm ở nhiều công ty trên nhiều quốc gia, nhận chứng dịch quảng bá giành được chiến thắng, chỉ nhờ có một biểu đồ duy nhất mà vị CEO ngay lập tức hiểu được và các nhóm dự án hiểu mình cần làm gì, chỉ khi đã được xem một biểu đồ grand chi tiết. Không, tôi tự nhủ, vấn đề không ở các hình vẽ. Vấn đề nằm ở việc ghi nhớ rằng trình bày và kể là hai từ khác nhau. Rồi tôi chợt nhận ra, chúng ta vốn đã có sẵn câu trả lời và cũng như chính quá trình tư duy thị giác, câu trả lời là điều tất cả chúng ta đều làm thường xuyên mà thậm chí còn không nhận thức được. Thật ra, quá trình nói về một bức vẽ chính là quá trình tư duy thị giác. Hãy trở lại với tập đoàn SAS một lát và cùng thực hiện buổi thuyết trình 9 triệu đô la cuối cùng cho các vị lãnh đạo. Nhìn, thấy, hình dung, trình bày bốn bước để bán ý tưởng với một hình vẽ. Ôn tập nhanh. Ta vừa tạo ra một loạt hình vẽ giúp giải quyết vấn đề doanh số giảm sưng tại chỗ ở công ty phần mềm kế toán của chúng ta, tập đoàn SAS. Những hình vẽ này đưa chúng ta đến một giải pháp khả thi, chỉ 9 triệu đô la để xây dựng lại nền tảng phần mềm của mình. Một vấn đề đã được giải quyết, nhưng một vấn đề khác lại phát sinh. Làm thế nào để thuyết phục các vị lãnh đạo chi 9 triệu đô la cho một dự án lớn khi doanh thu của chúng ta lại đang đi ngang? Để xác định được điều đó, chúng ta đã tạo ra một bộ hình vẽ khác. Ta phác họa quá trình ra quyết định của các vị lãnh đạo, thể hiện nguyên nhân và kết quả với một biểu đồ chuỗi công việc. Nhờ đó ta thấy được điều mình cần trình bày. Sau đó ta chuẩn bị bộ hình vẽ tỉ mỹ, định lượng, thể hiện viễn cảnh có tính so sánh, hướng đến tương lai để kể cho họ toàn bộ câu chuyện. Hãy tưởng tượng là chúng ta đã có lịch họp để trình bày ý tưởng của mình với các vị lãnh đạo. Ta đã ngồi trong phòng hội thảo sớm hơn 30 phút đợi các vị lãnh đạo tới. Không có gì phải lo lắng, cách chúng ta sẽ tiếp cận điều này chính là cách chúng ta tạo ra các hình vẽ. Ta sẽ dẫn dắt các vị lãnh đạo trải qua bốn bước của quá trình tư duy thị giác khi nhìn vào một vùng thông tin, thấy những điều quan trọng nhất trong đó, hình dung xem chúng có ý nghĩa là gì và rồi trình bày kết quả. Điểm khác biệt duy nhất, lần này vùng thông tin là một đồ thị ta đã vẽ và chúng ta đã biết chính xác mình muốn thể hiện điều gì. Trong khi chờ đợi các lãnh đạo Ta không khởi động máy tính, tìm kết nối không dây hay cố gắng lập đặt các máy chiếu, chẳng bao giờ chịu hiển thị đồ phân giải phù hợp. Nhưng như thế không có nghĩa là ta sẽ không có hình vẽ nào để trình bày. Ta cũng không xếp cả một xấp tài liệu trước mỗi chỗ ngồi. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không có giấy tờ và số liệu để phát ra vào lúc thích hợp. Điều ta sẽ làm là vẽ hình trên bảng trắng, càng to càng tốt. Chúng ta sẽ vẽ các trục tọa độ và bốn biến đầu tiên của đồ thị: đối thủ cạnh tranh, nền tảng, tính năng, doanh thu năm gần nhất. Chuẩn bị thuyết phục các vị lãnh đạo về vấn đề vì sao bằng cách lôi kéo họ vào một buổi tọa đàm bằng hình vẽ có tương tác. Thực sự là thế, trực tiếp, nhưng không có nghĩa là không được dàn dựng trước. Bám sát vào những điều cơ bản, nhưng không có nghĩa là quá mức đơn giản. Sau khi vẽ xong, Ta ngồi xuống và hít một hơi. Vừa đúng lúc, các vị lãnh đạo đã tới. Ngày nay các vị lãnh đạo không thích những cuộc nói chuyện phiếm, nên ta đứng dậy và ngay lập tức hướng sự chú ý của họ lên tấm bảng trắng. Như chúng ta đều biết, chúng ta có một vấn đề lớn cần phải giải quyết. Doanh số của phần mềm Sam đã dậm chân tại chỗ, và nếu chúng ta không đẩy được doanh số lên trong năm tới, ta sẽ mất vị trí cao nhất trên thị trường. Nhấn chúng tôi tin rằng mình đã tìm ra được một giải pháp và chúng tôi muốn chia sẻ với các vị điều đó bằng cách giới thiệu với các vị một cái nhìn tổng quát về thị trường bằng hình ảnh. Chưa nói đến chuyện ngắn gọn, cái thực tế là chúng ta đã vẽ sẵn một bức hình tỉ mỹ trên tấm bản trắng của mang lại cho chúng ta đôi chút lợi thế. Bởi vì các vị lãnh đạo ngay lập tức nhận ra rằng chúng ta có điều gì đó đã được suy tính cẩn thận. Dù họ chưa hiểu hết tất cả mọi chi tiết trên đó, họ đang nóng lòng muốn nghe những điều chúng ta nói, thậm chí chắc chắn họ sẽ cho chúng ta nhiều thời gian hơn một chút để đi đến được vấn đề. Đây là khi chúng ta bắt đầu nhìn thành tiếng. Nhìn thành tiếng nghĩa là chúng ta sẽ không ném các vị lãnh đạo vào giữa một đường ném bóng bowling ẩn dụ. Chúng ta sẽ dựng họ tới đó chỉ rõ các trục tọa độ và các phương hướng để cho họ có thời gian hiểu ra mình đang ở đâu và khi đã ở đó rồi chúng ta nên làm gì. Với cách tiếp cận này, chúng ta bắt đầu chuyến tham quan bằng hình vẽ của mình. Mục tiêu của chúng tôi trong việc tạo ra mô hình này là xây dựng một cơ sở cho ngành theo một vài yếu tố quan trọng: từ nền tảng tới bộ tính năng và doanh thu. Chúng tôi tin rằng, nhờ xem xét về kinh doanh theo cách thống nhất như vậy, ta sẽ thấy vấn đề của mình dưới một ánh sáng mới. Sẽ có thể sẽ soi sáng những phương pháp mới và bất ngờ để giải quyết vấn đề đó. Có rất nhiều điều được đề cập ở đây và sẽ còn nhiều nữa. Vậy, hãy để tôi giới thiệu nhanh với các vị những điều chúng ta có. Đầu tiên, chúng tôi nhìn vào các đối thủ cạnh tranh của mình, xem họ hoạt động trên hệ thống độc quyền hay mở. Chúng tôi biểu diễn thông tin này ở đây, phía dưới cùng Chúng ta chỉ vào trục hoành. Tiếp theo, chúng tôi đặt ra câu hỏi loại phần mềm của mỗi công ty này đang cung cấp tính năng nào, cả bộ đầy đủ hay chỉ một vài tính năng. Nguồn thông tin đó ở đây, tăng dần lên phía trên. Chúng ta chỉ vào trục tung. Sau đó chúng tôi thêm vào doanh thu của năm vừa rồi, sử dụng các bong bóng theo tỉ lệ tương ứng trên các góc phần tư thích hợp của đồ thị. Quý vị có thể thấy vị trí của chúng ta ở đây. Vị trí dẫn đầu về doanh thu năm ngoái với 25 triệu đô la và bộ tính năng đầy đủ nhất trên nền tảng có bản quyền. Trong khi đó, quý vị thấy Money Free ở tận dưới đáy với ít tính năng hoạt động trên nền tảng mở và doanh thu cực kỳ ít ỏi. Chúng ta chỉ vào các bong bóng ở phía cuối trục. Chúng ta nhìn các vị lãnh đạo và thấy những cái gật đầu, họ vẫn theo kịp cho tới lúc này. Đã đến lúc buông tay họ ra và lùi lại một bước. Chúng ta chuẩn bị thả một quả bom. Thấy có liên quan tới việc chỉ ra điều quan trọng nhất trong hình vẽ, điều mà chúng ta thậm chí còn chưa vẽ ra. Vì vậy, khi ta nói, đây là doanh thu cuối cùng những công ty đó được dự báo cho năm sau chúng ta vẽ thêm vào các bong bóng của năm sau, bắt đầu ở góc phần tư của dính công ty chúng ta, giải thích về vụ sáp nhập của SM Surf và Paradox, vân vân, rồi vẽ thêm về Moneyfree và cuối cùng là Universe. Universe không chỉ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng gấp 10 lần về doanh thu, họ còn rất có thể sẽ vượt xa chúng ta cả về tính năng Hạ bệ chúng ta xuống vị trí thứ 3, cả về dịch vụ lẫn quy mô. Bùm. Các vị lãnh đạo của chúng ta giờ đã thấy được vấn đề và các câu hỏi bắt đầu tới tấp bay ra. Một số câu khá bảo thủ như: Điều đó không thể đúng được. Anh lấy những con số đó ở đâu ra? Một số lại khá hung hăng. Thế bọn Universe đang theo đuổi cái quái quỷ gì vậy? một số lại cố ý thăm dò một cách thận trọng. Ừm, chúng ta có làm gì được không? Với câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ trả lời chính xác nhờ biết rõ những con số lấy từ đâu ra. Và đó là lúc ta phân phát các bảng tính dữ liệu chi tiết đã được chuẩn bị trong quá trình nghiên cứu. Với câu hỏi thứ hai, chúng ta trả lời bằng cách miêu tả dự đoán sự gia tăng trong độ an toàn và tin cậy của nền tảng mở cũng ảnh hưởng trực thì mà nó sẽ có tới doanh số của phần mềm mở. Với câu hỏi thứ ba, chúng ta cũng sẵn sàng. Cảm ơn vì cách chuyển tiếp tuyệt vời. Chúng ta đáp, hãy cho phép chúng tôi đưa lại quý vị qua hai lựa chọn khả dĩ mà chúng tôi đã tìm ra. Hình dung thành tiếng, nghĩa là giải thích rõ về các lựa chọn mà hình vẽ của chúng ta thể hiện và làm sống dậy các khoảng không trống rỗng. Khi giới thiệu lựa chọn 1, giải pháp giá rẻ, chúng ta thể hiện thật rõ ràng tác động có thể có của việc giữ nguyên nền tảng cũ sẽ là cải thiện đôi chút các dịch vụ và tính năng. Có lẽ còn đủ để giữ vị trí của chúng ta đứng trên SMS Paradox một thời gian. Sau đó chúng ta vẽ lựa chọn 2, miêu tả 9 triệu đô la tiền thiết kế lại nền tảng sẽ giúp cải thiện thực sự tất cả các sản phẩm và dịch vụ đặt chúng ta ở vị trí tiếp tục dẫn đầu trong đám đông nền tảng mở đang lên, đánh bại họ bằng cách đứng vào cùng hàng ngũ với họ. Giờ thì các vị lãnh đạo sẽ có một câu hỏi lớn nữa. "Tốt, các anh đã dành nhiều thời gian với hình vẽ này, các anh nghĩ chúng ta nên làm gì?" Cuối cùng, chúng ta cũng nghĩ đến giai đoạn vì sao chúng ta cần đi theo lựa chọn 2 và chi một khoản tiền lớn. Bất kể vị trí Trên thị trường hiện nay, chẳng có cách nào ta cạnh tranh được về tính linh hoạt, an toàn và tin cậy trong những năm tới dựa trên nền tảng hiện tại của mình. Các nền tảng mở sẽ hạ gục chúng ta. Chúng ta đã đứng đầu ngành trong cả thập kỷ vừa qua và nếu định giữ vị thế đó, chỉ có một con đường để đi: xây dựng lại từ nền tảng trở lên. Sử dụng các tiêu chuẩn mới. Với những gì ta thấy đến lúc này, thậm chí không còn là một câu hỏi. Lý lẽ của chúng ta đã được đưa ra, buổi họp còn lâu mới kết thúc, nhưng hình vẽ của chúng ta đã thực hiện tốt vai trò của mình. Nó đã giới thiệu được nhiều khái niệm hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với khi chỉ sử dụng ngôn từ. Nó khiến cho những khái niệm này trở nên dễ thấy, dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Và nó mang lại một khung sườn bằng hình ảnh mà trên đó chúng ta cùng các vị lãnh đạo sẽ vẽ thêm các mũi tên và các lựa chọn trong một tiếng đồng hồ tiếp theo. Các quyết định lớn sắp được đưa ra. Hãy hy vọng rằng chúng ta đã thẳng thắng với những gì mình vừa vẽ. Một chiếc bánh pizza đôi khi là đủ, đôi khi lại không. Giữa phương pháp trình bày bức vẽ trong buổi thuyết trình quan trọng của Lauren với những gì chúng ta chứng kiến trong phòng họp của SAS, có những khác biệt rất lớn về phong cách cũng như các thành tựu đi kèm. Tuy nhiên, cả hai đều quy về một điểm. Nếu định sử dụng một hình vẽ để bán hàng, ta sẽ phải chuẩn bị để nói về nó. Điều này đưa chúng ta đến vấn đề cuối cùng trong cuốn sách này. Một bức vẽ để giải quyết vấn đề có xấu không? Nếu nó đòi hỏi phải có một lời giải thích. Câu trầm ngâm cổ. Một bức hình đáng giá cả ngàn lời. Đã nói với chúng ta rằng Những bức vẽ tốt luôn luôn có sức sống của riêng mình đấy thôi. Câu trả lời là không. Tất cả những bức vẽ tốt đều không cần tự thể hiện rõ ràng, nhưng quả là chúng phải thuộc loại có thể giải thích được. Rất hiếm hình vẽ giải quyết vấn đề ở bất cứ dạng nào có thể mang một thông điệp rõ ràng, truyền tải ý nghĩa mạnh mẽ và khơi lên được những nhận thức sâu sắc mà không cần ít nhất một dòng chú thích. Chắc chắn một hình chân dung cơ bản Một biểu đồ cột hoặc đường thời gian đơn giản nên được hiểu ngay lập tức. Nhưng khi chúng ta nghĩ tới những hình vẽ phức tạp và thâm sâu hơn, đồ hỏi phải thể hiện những tương tác phức tạp của các yếu tố: khi nào, ở đâu, bao nhiêu và vì sao? Thì vấn đề không phải là thay thế tất cả các từ. Vấn đề là sử dụng một hình vẽ để thay thế những từ sẽ được truyền đạt, hiểu và nhớ hiệu quả hơn qua hình ảnh. Cách tốt nhất để nghĩ tới điều đó là lấy ví dụ về bánh pizza. Khi nào bánh pizza là lựa chọn lý tưởng để phục vụ khách hàng và khi nào một bữa ăn sang trọng lại phù hợp hơn? Ý tôi là thế này, đối với hầu hết các buổi họp diễn ra trong vài ngày liên tục, với tư cách là người tham dự, kỳ vọng của chúng ta sẽ tương đối thấp. Chúng ta đã gặp những người này trước đây, đã nghe hầu hết những điều họ muốn nói. Và còn rất nhiều chuyện khác chúng ta đang thực hiện Đó chính là các buổi họp pizza Chúng giống như mời một đám bạn hàng xóm Đến nhà xem một trò chơi truyền hình Hơn là mời mọi người ăn mặc tinh tươm Đến thưởng thức một bữa ăn Dù cách nào thì mọi người cũng cần được ăn Nhưng ở một buổi họp pizza Thì kỳ vọng duy nhất đối với thức ăn là no bụng Tương đối ngon miệng Và không phải dọn dẹp quá nhiều Phần lớn các hình vẽ trong kinh doanh thuộc loại pizza. Đơn giản, dễ ăn và chứa đủ các thành phần để tránh gây khó tiêu. Những hình vẽ pizza này không nên có quá nhiều giải thích. Chúng xuất hiện để khiến cuộc họp tiến triển suôn sẻ và cung cấp thông tin cho mọi người càng nhanh, càng thỏa mãn, càng tốt. Có thêm dữ liệu về khách hàng. Tuyệt. Hãy đưa cho chúng tôi dữ liệu đó dưới dạng biểu đồ cột. Một chuỗi công việc mới và thời hạn đã được thêm vào các dự án. Tốt. Biểu đồ đường thời gian trượt tiến đâu? Đây hả? Tuyệt, hiểu rồi, cảm ơn, gặp sau nhé. Tuy nhiên, rất nhiều cuộc họp có liên quan đến rất nhiều loại kỳ vọng khác nhau. Hãy hình dung chúng ta là ông chủ mới và sẽ gặp ban quản trị để công bố các kết quả ấn tượng của 90 ngày đầu tiên. Hãy hình dung chúng ta vừa mua được một công ty mới và phải truyền đạt cho những thành viên cấp cao cách thức mà mô hình kinh doanh của chúng ta sẽ thay đổi. Hãy hình dung chúng ta đang gặp một khách hàng để thực hiện vụ chào bán lớn nhất trong lịch sử công ty. Các vị khách trong những buổi gặp này có muốn ấn tượng tốt, muốn biết và thấy điều gì đó mà họ chưa biết hay thấy bao giờ. Và các hình vẽ loại pizza sẽ không chinh phục được mục tiêu đó. Những buổi gặp này giống như những buổi tối lịch thiệp và các hình vẽ chúng ta đưa ra cần phải truyền tải những điều hiểu biết sâu sắc, mở ra một cuộc đối thoại thú vị và hỗ trợ việc đưa ra quyết định quan trọng. Ở đây chúng ta đang nói về việc mang tới không chỉ sự hài lòng vì có thêm thông tin. Chúng ta phải mang tới những hình vẽ tương đương một bữa ăn ba món. Đó là khi những hình vẽ tí mỹ vấn đề bao nhiêu và vì sao trở thành món chính trong ngày chúng chớ đựng rất nhiều, thể hiện rất nhiều và như ta đã thấy trong phòng hội thảo của SAS, chúng đã hỏi rất nhiều lý giải. Điều đó chẳng có gì sai trái. Trong bữa tối ba món của chúng ta, các vị khách không chỉ có nhiều thời gian hơn, họ còn toàn tâm mong muốn được tham gia vào cuộc thảo luận chi tiết và sẵn sàng cam kết về thời gian cũng như năng lượng để đảm bảo rằng họ sẽ thu được rất nhiều những gì chúng ta vừa bày ra. Anh nói chúng ta cần nghĩ tới việc vươn ra các thị trường quốc tế. Thu vị đấy. Điều gì khiến anh tin như vậy? Đầu tư vào việc phát triển sản phẩm mới bây giờ ư? Sao có thể thế được? Anh cần 9 triệu đô la. Cho tôi lý do đi. Giây phút này, khi kỳ vọng của các vị khách đã lên cao, nhưng sự sẵn lòng tham gia của họ cũng cao không kém. Luôn là lúc chúng ta nên tung ra những bức tranh lớn của mình, những sơ đồ tỷ mỹ. Những đường thời gian so sánh, những chuỗi giá trị định lượng, những biếu đồ thể hiện viễn cảnh, những hình vẽ này đống vai trò như bệ phóng, mà từ đó các ý tưởng có thể phát triển. Đó chính là toàn bộ mục đích của việc giải quyết vấn đề. Chúng ta không đưa ra một bức tranh, gợi mở sự hiểu biết, chỉ vì nó tiết kiệm được hàng nghìn từ. Chúng ta đưa nó ra vì nó gợi lên hàng nghìn từ, những từ tạo nên sự khác biệt lớn lao. Chương 16 Vẽ ra các kết luận. Tư duy thị giác. Bộ công cụ giải quyết vấn đề bỏ túi. Buổi sáng hôm trên tàu tới Sheffield, tôi không chỉ học được về sức mạnh của một mẫu khăn giấy, tôi còn học được rằng điều mà tất cả chúng ta đều thực sự cần là bộ dụng cụ giải quyết vấn đề đáng tin cậy mà ta có thể mang theo người tới bất kỳ đâu thứ mà ta có thể lôi ra ngay từ trong túi để giúp ta nhìn vào các vấn đề, thấy được điều gì khúc mắc, hình dung các cách thức giải quyết chúng và sau đó trình bày các giải pháp của mình cho những người khác. Chúng ta cần một bộ dụng cụ tư duy thị giác thật toàn diện và vì ta sẽ sử dụng nó rất chống vánh, trên tất cả, nó phải dễ nhớ. 3 4 5 6 dao bấm tư duy thị giác Một bài tập hình tượng hóa cuối cùng. Hãy tưởng tượng, bạn đang ngồi chờ chuyến bay trong một quán cà phê ở sân bay. Bạn thấy hai người đồng nghiệp đi qua và vẫy gọi họ. Khi tất cả cùng ngồi với nhau, họ hỏi thăm dạo này bạn đang làm gì. Giả quyết vấn đề bằng hình vẽ. Bạn nói: "Học cách làm sao để tư duy bằng hình ảnh tốt hơn." "Thật hả?" họ hỏi. "Đó là về cái gì?" "Để tôi chỉ cho." Bạn trả lời trong khi cầm lên một mảnh khăn giấy và lôi bút trong túi ra. Khi phác nhanh mấy nét của một con dao bấm Thụy Sĩ, bạn nói: "Hãy mường tượng tư duy thị giác như một con dao. Giải quyết vấn đề. Nó có nhiều lưỡi khác nhau để giúp giải quyết hầu hết mọi loại vấn đề bằng hình ảnh. Nhưng những lưỡi dao đó đều tuân theo một quy luật đơn giản nên rất dễ nhớ công dụng của chúng." Đầu tiên là ba công cụ tư duy thị giác cơ bản của chúng ta: đôi mắt, trí tưởng tượng và khả năng phối hợp tay mắt. Tiếp theo là tới bốn bước của quy trình tư duy thị giác. Bốn bước chúng ta vốn đã biết cách thực hiện: nhìn, thấy, hình dung và trình bày. Rồi chúng ta có mô hình Swift, năm câu hỏi giúp ta khai mở trí tưởng tượng Đơn giản hay tỉ mỉ? Định lượng hay định tính? Viễn cảnh hay thực thi? Riêng biệt hay so sánh? Thay đổi hay giữ nguyên? Cuối cùng là 6 cách chúng ta thấy và 6 cách thể hiện tương ứng. Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào, như thế nào và vì sao? Đó là bộ công cụ giải quyết vấn đề bằng hình ảnh của tôi. Tôi không cần nhớ nhiều hơn thế và tôi có thể hình dung nó cho bất kỳ vấn đề nào vào bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu. Thật là thú vị, người đồng nghiệp thứ nhất nói. Tôi có chút thời gian, anh có thể chỉ thêm cho tôi không? Tất nhiên rồi. Bạn vừa nói vừa lấy một tờ giấy khác. Nghe này đấy, người đồng nghiệp còn lại lên tiếng. Tôi muốn hiểu về chủ đề này thêm, nhưng tôi phải đi bây giờ. Anh có phiền Nếu tôi giữ lại mẫu khăn giấy không? Không hề, bạn đáp. Trong 2 phút, bạn đã nắm rõ được ý tưởng của mình, trình bày nó cho người khác và truyền nó đi. Đó là cách vận hành của tư duy thị giác. Đó cũng là cách để giải quyết vấn đề và bán ý tưởng với các hình vẽ. Lời cảm ơn. Gia đình Những người đã cùng tôi viết nên cuốn sách này. Celati, Sophie, Isabel, bố, mẹ, Karl, Mike. Nhóm xuất bản. Những người biến cuốn sách này thành sự thật. Adrian Zachem, Tess Weston, Will Wether, Courtney Yong, Brenda Mahart, Courtney Noble. Mark Forster Tom Nielsen Let's check Khách hàng Những người cho phép tôi được làm việc cùng họ Để rồi viết về chính công việc ấy Jim Ken Chen Edison Audie Ruppin Brian Kaufman Chris Agnor Anthony Jeff Mann Cabera Lisa DeBasho, Ceci Watson Harriet Hotis Juy Grismore BJ Moore MK Macari Dana Resti Giacomo Mary Clay Casello Kaji Holland Kristen Drutcher Megan Van Kicken, Cindy Puma, Nancy Dickinson, Gary Bradman, Thomas Sower, GK, Rat Joshi, Pam Dun Dev Gallo, Susan Luke, Kiss Mary Matthews, Franz Awan, Stephen Brett, Grace and Delhi. Laurie Marina. Charlie Lor singer. Dance there were. La la turstraf. Những người kể chuyện, những người đã chia sẻ các cuộc phiêu lưu tư duy thì giác cùng tôi. Dr Leo Grandeona. Oris Gatell. Jeff Hawking. Bros Mac Lomalandu rinspot Vicki Strawberry Tashu Takekuchi Kave Hopel Mise Kunyam Skut Love Tennis Karen Stephenson Karen T Taylor Subutai Atman Ashaf Detnagi Alesi Leos bạn bè những người đã ủng hộ cuốn sách này từ ngày đầu tiên Tony Frost, Holdenson, Gordon Ivan, David Penny, Dalen Cambus, Kate Alchabat, Pop Rochester, Sue Magan, Phil Kim, Jennifer Kenny, Dorocell Rabbit Smith, Jonathan Corum Titus Vector, Arlene Kott, John and Miss, Xavier Fenn, Brian Makaya, Ray Verlis, Lisa Haystrom, Marina Borges, Louis Rosenfield, Robert Rasmussen, Tim Redmau, J.B. Morgan, Shane Ginberg, Jane Jellagy, Wenshan George, Shield Sings, Trevor Just Jensen, Tom Strick, Chip Health, Sandy Cole, Walter Sweet GK Van Potter, Ken Schoenfer, Elizabeth Buster, Bradip A., Mr Stan Pop Law Ginger Tulli Marco Westcam Ren Fretcher Bill Yenny Michael Lapoe Andy Grogan Stephen Kevy Eric Elston Jim Marver John Schmidt Andrew Porson Roger Black Willits to me Josie Headaway Just Banner Alma De Rich Denise DePar See Anthony Jen Cảm ơn tất cả các bạn Phụ lục A 10 rưỡi đều răng cho tư duy thị giác Trường thức lạc của chỉ cần một mẩu khăn giấy. 1. Giải quyết bất cứ vấn đề nào với một bức vẽ. Dù về mặt chiến lược, tài chính, vận hành, khái niệm, cá nhân hay cảm xúc, bất kể bản chất của vấn đề chúng ta đối mặt là gì, chỉ cần hình dung được nó, ta có thể vẽ nó. Bằng cách vẽ ra, chúng ta sẽ thấy những vấn đề trước đó còn vô hình và những giải pháp tiềm năng sẽ xuất hiện. Vẻ ra vấn đề của chúng ta luôn luôn đáng để thử. Ngay cả trong trường hợp tệ nhất, nếu không có giải pháp nào hiện rõ, chúng ta vẫn sẽ có cái nhìn chắc chắn, rõ ràng hơn về tình huống của mình. 2. Đừng nói tôi không biết vẽ nữa. Nếu nghĩ mình không biết vẽ thì bạn đang thuộc số đông đấy. Nhám dần số duy nhất thực sự tin mình biết vẽ đều đang ở tuổi mẫu giáo. Đợi một phút. Chẳng phải bạn cũng từng đi mẫu giáo ư? Thật ra bẩm sinh của chúng ta đều là những nhà tư duy thị giác tài năng. Nếu khả năng thị giác của bạn đủ để bước vào một căn phòng mà không vấp ngã thì bạn có đủ khả năng để giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Bà, đừng vẽ trên khăn ăn. Ý tưởng cốt lõi của việc vẽ trên khăn giấy là bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào mình đột nhiên muốn khám phá một ý tưởng bằng hình ảnh cả bức cứ mẫu giấy ăn nào cũng có thể được dùng làm bề mặt để vẽ. Đó là lý do các quán bar hay các tiệm cà phê là những nơi chia sẻ ý tưởng tuyệt vời. Nhưng nếu bạn đang ở một nơi sang trọng với toàn những khách ăn lịch sự, bạn sẽ phải tự đi lấy giấy của mình. Bài học tốt nhất, luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ và cây bút, nhắc nhở dù phục vụ bạn ở những nơi sang trọng, luôn sẵn sàng cho bạn mượn bút nhớ trả lại cho họ nhé. 4. Để bắt đầu, hãy vẽ một hình tròn và đặt tên cho nó. Nét đầu tiên luôn là nét khó nhất, nên đừng thèm nghĩ ngợi gì cho nó cả. Cứ vẽ một vòng tròn ngay giữa mẫu giấy rồi đặt cho nó cái tên nào xuất hiện trong đầu, trong tâm trí bạn. Tôi, nó, hôm nay, ngày mai, lời, lỗ, sản phẩm, công ty, vân vân nói chung là bất cứ thứ gì. Điều quan trọng lúc đó là bạn thực sự bắt đầu. 5. Chọn ra dạng hình vẽ hợp lý nhất trong số hình thức cơ bản. Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào, như thế nào, vì sao. Một khi đã vẽ xong hình tròn đầu tiên đó, tất cả những gì ta cần làm để tiếp tục bức vẽ của mình là chọn ra loại nào trong 6 hình thức cơ bản sẽ hỗ trợ tốt nhất là loại vấn đề mà ta đang giải quyết. 1. Một, một chân dung cho vấn đề ai hoặc cái gì? 2. Một biểu đồ cho vấn đề bao nhiêu? 3. Ba, một sơ đồ cho vấn đề ở đâu? 4. Một đường thời gian cho vấn đề khi nào? 5. Một lưu đồ cho vấn đề như thế nào? Hoặc 6. Một đồ thị đa biến cho vấn đề vì sao? Chỉ từ 6 cơ cấu này, chúng ta có được khung xương sống cho bất kỳ bức tranh giải quyết vấn đề nào. 6. Nhân cách hóa mọi thứ Con người phản ứng với con người, các khuôn mặt và hình người, dù được vẽ nguệt ngoạt đến đâu, cũng sẽ ngay lập tức gợi sự chú ý, thấu hiểu và phản ứng. Dù để thể hiện các mối quan hệ và số lượng, nhấn mạnh một ý kiến hay chỉ đưa ra một khái niệm về thang tỷ lệ, Hãy lôi kéo mọi người bằng các hình vẽ người. Các hình vẽ bằng tay đặc biệt có hiệu quả trong bán hàng và giao tiếp vì sự bất toàn rất nhân văn của chúng. Và cả vẻ bề ngoài của một công việc đang trong quá trình hoàn thiện sẽ khuyến khích những đóng góp ý kiến từ phía người nghe. 7. Tận dụng tất cả những yếu tố kích thích trí óc có thể. Còn được gọi là các biểu tượng tiên nghiệm trí óc con người đã tiến hóa để xử lý một giá rộng các dấu hiệu thị giác ngay tức thì, thậm chí trước cả khi ta thấy chúng một cách có ý thức. Vì thế mà có thuật ngữ tiên nghiệm. Chúng ta nhận ra và gán ý nghĩa cho kích thước, hình dạng, phương, hướng và vị trí. Đồng thời liên hệ và phân biệt những đặc điểm đó rất lâu trước khi ta có thời gian nghĩ về chúng. Bởi vì Chúng ta không phải tốn thêm bất cứ chu kỳ nhận thức ở mức cao hơn nào để xử lý những dấu hiệu cơ bản đó. Nên càng truyền tải được nhiều thông tin thông qua chúng, ta càng giải phóng được trí óc của mình và của người nghe để tìm những ý nghĩa sâu hơn. 8. Vẽ thật ầm ĩ và xóa còn ồn ào hơn. Khi người đầu tiên nói, một bức tranh đáng cả ngàn từ Họ đã vĩnh viễn thay đổi hẳn hiểu biết của chúng ta về các hình vẽ. Mục đích của một bức tranh không phải là để loại bỏ từ ngữ. Nó nhằm thay thế nhiều nhất sao cho có thể những từ ta thực sử dụng đến, chính là những từ quan trọng. Thay vì dùng lời lẽ để miêu tả các trục tọa độ, vị trí, phần trăm, tính chất, số lượng, nếu thể hiện chúng ra, ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nói về ý nghĩa của chúng. Vậy nên, khi làm việc với bức tranh của mình, hãy chú ý mô tả ý nghĩa của các mảnh ghép và lý do bạn vẽ chúng ở đó. Dù bạn chỉ có một mình, ngay cả một trang lấp bắp có ý thức cũng có nghĩa khi nó bổ trợ cho một bức tranh đang dần hiện ra. Và khi có gì đó không ổn, cứ xóa nó đi và giải thích cả điều đó nữa. Sự kết hợp đồng thời của sáng tạo và tường thuật rất thần diệu. Chính Đừng vẽ những thứ ở ngoài kia, hãy vẽ những điều ở ngay đây. Nó cách khác, bầu trời vẫn xanh, trừ khi tôi không nghĩ thế. Mọi người đều có ý niệm của riêng mình về việc mọi điều thực sự trông như thế nào và tất cả chúng ta đều sai. Mục đích của các hình vẽ giải quyết vấn đề không phải là để sáng tạo nghệ thuật, không phải chúng ta đang cố gắng chứng tỏ cho bản thân và người khác xem mọi điều trông như thế nào ở ngoài kia trong thế giới thực chúng ta đang cố gắng chỉ ra mọi thứ trông như thế nào ở ngay đây cái chúng ta thấy trong đầu mình bộ não con người là một thiết bị giả quyết vấn đề rất mạnh rất thường xuyên chúng ta đã biết giải pháp cho vấn đề của mình rồi thường là do trước đây ta đã thấy nó ở đâu đó nhưng nó đang bị khóa chặt ở ngoài tầm nhận biết khi ta thấy vấn đề của mình được vạch ra ngay trước mặt bằng hình ảnh Giải pháp thường nhảy ngay lên trang giấy. Đừng lo lắng xem bức tranh của bạn trông như thế nào, hãy tập trung vào điều mà nó thể hiện. 10. Vẽ ra một kết luận. Hành động vẽ chính là phần quan trọng nhất của việc giải quyết vấn đề bằng hình ảnh. Nó giúp chúng ta nhìn thấy, hình dung và thể hiện những ý tưởng sẽ vẫn còn trong vòng bí ẩn nếu ta không cầm bút lên. Vậy nên Hãy luôn luôn phát triển bức vẽ đến mức nào, vẫn còn điều mới mẻ xuất hiện. Khi nghĩ rằng mình đã xong việc, hãy cầm bút lần nữa để đặt tựa, viết kết luận hoặc nhận xét. Nhiều khi vật kiệt rất tư duy thị giác của mình sẽ tạo ra một khoảnh khắc eureka đấy. 10 rưỡi. Đừng nói dối. Với mình, với khán giả và nhất là với bức vẽ của mình các hình vẽ có tác động rất mạnh, bởi vì việc xử lý các hình ảnh kích hoạt nhiều ngóc ngách trong não ta hơn so với chỉ có từ ngữ. Ta có xu hướng rất rõ ràng là tin vào điều mình thấy và các hình ảnh tạo ra gắn chặt vào trí nhớ hơn nhiều so với những điều ta chỉ được nghe tới. Mặc dù bất cứ vấn đề nào cũng có thể được hỗ trợ nhờ một bức vẽ, một bức vẽ sai lệch có thể khiến cho bất cứ vấn đề nào tệ hơn Vậy nên, khi đã hoàn thành hình vẽ của mình, bạn hãy nhìn lại một lần nữa, dù chỉ để chắc chắn là vừa rồi bạn không vì quá say mê vẽ mà đánh lạc hướng cả chính mình. Phụ lục B. Khoa học tư duy thị giác. Xuất sở ở Nga. Cuốn sách này thuộc dạng mà các nhà khoa học gọi là dựa trên cơ sở thực nghiệm Nói cách khác, tôi đã khám phá và thử nghiệm những ý tưởng ở đây vào thế giới thực qua thực tế và quan sát trong công việc. Đầu tiên là qua thử các phương pháp giải quyết vấn đề bằng hình ảnh mà trực giác mách bảo tôi là hợp lý. Sau đó là qua xác thực rằng chúng thực sự có hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề kinh doanh hằng ngày. Nếu tôi thấy rằng một phương pháp nào đó có tác dụng qua việc nó giúp đưa ra các thông điệp và ý tưởng có chất lượng tốt hơn, một những bước cải thiện có thể đo đếm được trong doanh số, năng suất hoặc hiệu quả. Tôi sẽ liên tục cải tiến nó cho tới khi các công cụ xuất hiện trong cuốn sách này ra đời. Nếu phương pháp đó không có tác dụng, nó không được xuất hiện ở đây. Với tôi, không có gì có thể thay thế được cách giới thiệu phương pháp giải quyết vấn đề bằng hình ảnh, theo kiểu học đi đôi với hành, gắn liền với cảm nhận thực tế này. Đầu năm 1990, tôi đang quản lý một công ty truyền thông marketing ở Nga, một đất nước mà tôi thậm chí còn không nói được ngôn ngữ. Nếu điều đó nghe có vẻ mâu thuẫn, làm sao lại có người làm truyền thông khi thậm chí còn không nói được tiếng ở đó cơ chứ? Đúng là như thế, nhưng nó đồng thời cũng là một tình thế độc đáo, buộc tôi phải tìm ra những cách thức mới để tiếp cận các vấn đề trong kinh doanh mà không sử dụng lời nói. Đó là những năm tháng bận rộn và dù cuối cùng cũng học được tiếng Nga. Tôi thấy rằng sẽ vẫn hữu ích hơn nếu tiếp tục sử dụng các hình vẽ để chia sẻ các ý tưởng, thậm chí sau khi tôi đã vượt qua rào cản ngôn ngữ. Đơn giản là các hình vẽ có hiệu quả. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm kiếm bất cứ lý do khoa học nào lý giải vì sao bức vẽ này có thể ngay lập tức làm sáng tỏ một vấn đề kinh doanh, trong khi một bức vẽ khác lại khiến cho tình huống xấu thêm. Tôi chỉ biết cách tiến hành nhờ vào cảm giác về hình ảnh. Cho tới khi trở về Mỹ vào cuối những năm 1990, tôi đã liên tục thấy các chủ đề hình ảnh trong những hình vẽ giúp làm rõ vấn đề hiệu quả hơn. Nhờ đó, tôi đã học cách nhanh chóng tạo ra chúng Giống như mảnh khăn giấy trong bữa sáng kiểu Anh, và những người khác cũng thấy những hình vẽ này hữu ích. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự biết vì sao những hình vẽ này lại có tác dụng. Chỉ sau khi bắt đầu điều chỉnh lại phương pháp của mình để giúp đồng nghiệp và khách hàng tự tạo ra được những bức vẽ tương tự, tôi mới bừng tỉnh về việc đi tìm những mối liên hệ, dưới những điều mà bằng trực giác tôi đã thấy là có tác dụng và những điều các nhà khoa học thần kinh nói về cách hoạt động của thị giác con người. Đọc về thị giác trong một loạt các giáo trình khoa học, tôi bắt đầu cảm thấy các mối liên hệ nổi lên, nhưng trình độ sinh học phổ thông của tôi lúc đó đã quá lỗi thời đến mức các mối liên hệ đó vẫn cứ nằm ngoài tầm hiểu biết. Rồi, một khách hàng nói với tôi về cuốn sách Những bóng ma trong não. Phát hiện những điều bí ẩn của trí não con người. Phantoms in Brain: Unwrapping the Mysteries of the Human Mind của tác giả V.S. Ramachandran. Tôi mua một bản và mở tới chương tìm hiểu về thị giác. Đột nhiên tôi thấy những thăng rung lên trong ổ khóa và cảm thấy tiếng lách cách như thể chiếc chìa khóa khoa học thần kinh cho tư duy thị giác đã được tra vào đúng chỗ. Trong cuốn sách của mình, Rama Chandran, giám đốc trung tâm não và nhận thức của Đại học California, San Diego, trình bày lần lượt những câu chuyện tưởng tượng rất hấp dẫn. Trơi sáng những hoạt động bên trong não bộ. Nhưng điều thu hút tôi là một biểu đồ minh họa các đường mòn thị giác, các tuyến đường thần kinh mà các tín hiệu thị giác đi theo thì chúng đi từ mắt Đối với vỏ não thị giác của chúng ta, khi Ramachandran xuất bản cuốn sách của mình vào năm 1998, một số phát hiện được công bố gần đó để miêu tả những đường mòn này và vai trò của chúng trong việc phân tách các tín hiệu thị giác thành các thành phần riêng biệt cần cho quá trình xử lý trong khắp não bộ. Hình biểu đồ này minh họa ba trong số những đường mòn đó và điều mà tôi thấy được thật đáng ngạc nhiên tên của chúng trùng với mô hình 6W. Từ lâu, tôi đã nhận ra bằng cách phân chia vấn đề thành 6 yếu tố W. Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào, như thế nào, vì sao. Và sau đó, tạo ra một hình vẽ cho mỗi yếu tố thì có thể làm sáng tỏ bằng hình ảnh gần như bất cứ vấn đề nào. Tuy nhiên, Khi đối diện với những cái tên của các đường mòn địa chất mới được phát hiện này, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Dù đường mòn bản thân nó đã rất thú vị rồi, nhưng điều làm tôi nín thở lại là những cái tên rất đổi phi khoa học. Đường mòn cái gì? Đường mòn ở đâu? Và đường mòn như thế nào? Đây chính là những cách nhìn tôi vẫn luôn căn cứ vào. Nhưng giờ chúng không chỉ là những ý tưởng trừu tượng để tìm trong thế giới thị giác nữa. Chúng là những con đường vật lý dẫn trực tiếp đến những vùng cụ thể trong não. Đợi 1 phút, tôi tự bảo mình, không thể đơn giản như vậy được. Không thể nào chúng ta tự nhiên đã nhìn theo 6 yếu tố W, I, cái gì, ở đâu, khi nào vân vân. Như thế thì đơn giản quá. Đó chỉ là những định nghĩa phổ biến rộng rãi mà chúng ta nghĩ ra để hiểu và diễn tả bản chất của những câu chuyện phức tạp, đúng không? Sai. Lúc ấy, khi đã có đủ hướng thú để đọc tất cả những gì, tôi có thể tìm thấy về hoạt động của thị giác. Khả năng nhìn, tôi sớm phát hiện ra hai điều. Một, có đủ bằng chứng khoa học để ngẫm về sự thật của một mô hình tư duy thị giác. Nó phát biểu rằng, 6 yếu tố W là con đường lý tưởng để nhìn vào thế giới bởi vì chúng thực sự tương ứng với những cách nhìn mà chúng ta nhìn hai như bất cứ điều gì trong khoa học nó không hoàn toàn đúng cách chúng ta thấy phần 1 các đường mòn thị giác quay trở lại phần mở đầu của chương 4 tôi đã mô tả nhìn là những cách thức mà nhờ đó chúng ta thu thập các thông tin thị giác qua mắt mình Chúng ta nói về cách ánh sáng đi vào mắt chúng ta và được chuyển đổi thành tín hiệu điện não. Các tín hiệu này đã được chuyển đi theo các dây thần kinh giác quan vào các vùng khác nhau của não. Tại đó, những tín hiệu này được xử lý thành những hình ảnh mà chúng ta thấy trong đầu. Đó là bản tóm tắt chính xác và hữu ích cho những điều cơ bản của hệ thống thị giác của chúng ta. Nhưng nó hầu như mới chỉ là một chút trên bề mặt mà thôi. Nhìn là một quá trình rất khó hiểu, một quá trình mà các nhà khoa học càng tìm hiểu nhiều, càng có ấn tượng mạnh hơn. Tuy vậy, đến ngày hôm nay, về cơ bản nó vẫn là một điều bí ẩn. Điều chúng ta biết được là đây, mỗi giây mắt chúng ta mở, hàng triệu tín hiệu thị giác đi vào dưới dạng các hạt ánh sáng, được lập tức chuyển thành các xung điện não nhờ các võng mạc. Sau đó, được viễn theo hàng triệu dây thần kinh giác quan tới não. Sau khi tín hiệu mắt trái và mắt phải giao nhau ở giao thoa thị giác, khoảng 10% tín hiệu được phân dòng theo một đường mòn 300 triệu năm tuổi vào củ não, trên nằm ở đỉnh cuống não. Đường mòn cũ. Cuống não còn được biết đến với cái tên não bò sát. Bởi nó là phần lõi cổ xưa của não của chúng ta, giống với loài bò sát. Đó là phần não chịu trách nhiệm về các kỹ năng sinh tồn, chiến đấu hay bỏ chạy của chúng ta. Một số lượng tương đối nhỏ các tín hiệu bắt được ở đây, trong phần cũ não trên, được chuyển tiếp tới nhân gối cho quá trình xử lý nhanh ban đầu và sau đó chuyển tới thùy đỉnh để cho quá trình xử lý cuối cùng. Chuỗi trạm dừng này được gọi là đường mòn cũ hay đường mòn ở đâu? Bởi vì các tín hiệu được xử lý để cho ta biết duy nhất một điều, mọi thứ nằm ở đâu. Bạn có nhớ khi chúng ta đi vào đường ném bóng bowling, trí óc chúng ta lập tức đọc căn phòng, xác lập các trục tọa độ, hướng và vị trí của chúng ta cùng các vật xung quanh chứ? Đó chính là nhiệm vụ của đường mòn ở đâu này. Nó không cung cấp bất cứ thông tin nào về việc chúng ta đang thấy cái gì hay ngay cả xác định bất cứ cái gì theo tên. Tất cả những gì đường mòn này làm là cho ta biết liệu mình có đang đứng thẳng và liệu có gì đó đang phóng về phía chúng ta không. Thậm chí, vật đó là gì cũng không quan trọng. Nếu nó đang tiến tới gần, chúng ta sẽ hành động, thế thôi. Thảo nào mà bọn thằng lăng đều chẳng mấy thông minh. Hệ thống thị giác duy nhất mà chúng có bị giới hạn trong thông tin ở đâu. Chúng không có khả năng học cách nhận biết hình ảnh và tên của những vật chúng thấy. Thử việc này nhé. Ném một quả bóng hiệu nerf vào đầu một người bạn. Mấy lần đầu anh ta sẽ né. Nhưng khi đã nhận ra là nó không là mình đâu, anh ta sẽ thoải mái đứng yên khi quả bóng đập liên tục vào người mình. Giờ hãy thử việc đó với một con cá xấu. Mặc dù cá xấu đã có mặt trên hành tinh này trước con người 300 triệu năm, chúng chưa bao giờ nhận ra là mình chẳng cần phải tránh quả bóng nếp. Chúng sẽ lượn lự dù bạn ném quả bóng nếp vào chúng bao nhiêu lần đi nữa. Thật ra chúng vẫn cứ cố gắng ăn thịt bạn dù bạn ném gì vào chúng đi nữa. Phản ứng khác nhau với mấy trái bóng nếp, dạy thích một phần Về điều xảy ra với 90% tín hiệu thị giác còn lại lọt vào mắt người. Các đường mòn mới. 90% còn lại của các tín hiệu thị giác đi qua một đường mòn mới dọc theo các nhóm nhân gối bên LGN, trạm chọn lọc hình ảnh nằm ở phía trước thùy trái và phải của vỏ não mới. Phần vô lên của não. Vỏ não mới là bộ phận mới nhất của não người, xuất hiện đầu tiên ở động vật có vú hàng chục triệu năm trước đây và phát triển nhanh chóng ở con người chỉ trong khoảng 1 triệu năm qua. Vỏ não mới là bộ phận của não chịu trách nhiệm cho suy nghĩ có ý thức, đưa ra quyết định có phân tích, đặt tên, xử lý cấp cao, gần như mọi thứ trừ sinh tồn cơ bản do cuống não kiểm soát và cảm xúc do hệ viền của não lớp nằm giữa não bò sát và vỏ não mới, kiểm soát. Sau quá trình phân loại ban đầu tại LGN, các tín hiệu thì giác đi qua các kinh tia thị giác tới vỏ não thị giác nguyên thủy nằm ở phía sau não. Ở đó, các xung động phải trải qua một thủ tục phức trình tự chặt chẽ hơn nhiều. Chúng được chia vào hai đường mòn khác. Đường mòn cái gì dẫn tới thùy thái dương nơi các đối tượng được nhận biết và xác định và đường mòn ở đâu dẫn tới thùy đỉnh, nơi các thông tin cụ thể hơn về tư thế, vị trí và phương hướng của đối tượng được xử lý. Điều thú vị nằm ở chỗ đường mòn ở đâu này đã được chứng minh là đóng vai trò hướng dẫn thị giác cho hệ vận động của chúng ta. Hệ này cho phép chúng ta điều chỉnh vị trí của mình, biết được các vật ở vị trí nào so với mình với tay và cầm lấy chúng. Chính nhiệm vụ kép này cho chúng ta biết vị trí các vật và hướng dẫn chúng ta tương tác trong không gian với chúng. Đường mòn thứ hai này còn được gọi là đường mòn như thế nào? Từ những đường mòn cái gì và ở đâu, như thế nào, các tín hiệu thị giác được chuyển tới bếp cứ vùng nào trong số 30 vùng ở vỏ não thị giác. Ở đó, sẽ diễn ra các quá trình xử lý thực sự vi diết. Từ đó, ừm, um, từ đó thì tùy mọi người suy đoán. Cho tới nay, chưa ai thực sự biết chính xác điều gì sẽ ra tiếp theo. Nhưng từ khi cận tư duy thị giác và đây là điều đã khiến khích tôi, điều mà chúng ta biết là khi ta nhìn một cảnh vật, hệ thống thị giác của chúng ta ngay lập tức chia mọi thứ thành các chuỗi thông tin ở đâu? và cái gì riêng biệt. Mỗi chủ ý ngay từ đầu đã được xử lý độc lập. Rồi sau đó, một khi các tín hiệu đã di chuyển vào các trung tâm xử lý cao hơn của não, ta có thể xử lý được các thông tin bao nhiêu, khi nào, như thế nào và cuối cùng là vì sao. Vấn đề chính là có lẽ có một lý do vững chắc liên quan đến thần kinh học cho việc vì sao quá trình phân tách thị giác một vấn đề thành các phần Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào? Thể hiện một phương pháp vô cùng hiệu quả để giúp chúng ta và những người khác xác định được các yếu tố như thế nào và vì sao. Có thể đơn giản chỉ bởi đó là một trong những cách thức hoạt động cơ bản nhất của não chúng ta. Cách chúng ta thấy. Phần 2. Não phải so với não trái. Trong chương 6, khi tôi giới thiệu về mô hình Swift, tôi đã chỉ ra rằng nhờ đặt năm câu hỏi, chúng ta buộc cả hai bên não phải hoạt động. Đến giờ, hầu hết mọi người đã quen thuộc với khái niệm rằng hai bán cầu của não chúng ta xử lý thông tin khác nhau. Bán cầu trái thiên về phân tích, ghép nhiều mẫu dữ liệu nhỏ lại thành các suy nghĩ mạch lạc, sáng rõ. Bán cầu trái này Chứa các trung tâm não, chịu trách nhiệm cho cả ngôn từ nói và viết. Cùng phần lớn các phép tính toán học, bán cầu lại phải thiên về tổng hợp, xử lý các khối thông tin lớn và kém rõ ràng hơn qua hình ảnh, kiểu mẫu và định hướng không gian. Bán cầu phải này thiên về nhiều hơn về việc xử lý những vấn đề phức tạp, mơ hồ và chứa các trung tâm sáng tạo. Sự phân biệt này được đưa ra lần đầu tiên vào đầu những năm 1970 qua nghiên cứu của nhà tâm sinh học Roger W. Sperry và các cuộc phẫu thuật tách não do nhà phẫu thuật thần kinh Joseph Bogan thực hiện. Họ đến được với văn hóa phổ thông chủ yếu nhờ công của hai người phụ nữ, một là nhà văn và một là họa sĩ. Sử dụng nghiên cứu của Bogan làm xuất phát điểm. Tiến sĩ Grappien Fricko viết một cuốn sách để đời với tựa đề Viết một cách tự nhiên Writing the Natural Way, miêu tả cách tận dụng xu hướng sáng tạo của não phải để hỗ trợ cho xu hướng ngôn ngữ của não trái. Trong khi đó, tiến sĩ Betty Edwards viết cuốn sách kinh điển vẽ trên bán cầu não phải của não. Drawing on the right side of the brain. Cũng sử dụng cách thức tương tự và đề xuất rằng vẽ là một cách thức chắc chắn giúp ứng con người đến việc phát triển các khả năng sáng tạo của mình. Cả hai cuốn sách đều nhanh chóng được đông đảo người đọc chú ý và chẳng mấy chốc, các phương pháp suy luận não phải, não trái được áp dụng vào mọi thứ. Từ nghệ thuật tới thị trường chứng khoán. Tới ngày nay, những phân biệt này mang tới một mô hình rất hiệu quả với phân chia giải quyết vấn đề thành hai trường phái. Những nhà kinh doanh, những người nhìn thế giới bằng con mắt lý trí, định lượng và những người sáng tạo, những người nhìn thế giới theo cách đầy cảm xúc, định tính. Điều làm tôi thấy lý thú nhất là quá trình xử lý thị giác. Đó là diễn ra ngang nhau ở cả hai bán cầu não. Điều này rất có thể ám chỉ rằng việc thực hành tư duy thị giác theo cách tôi mô tả ở đây, nhìn chủ động, thấy các yếu tố 6W, sử dụng script, cận dụng quy tắc 6-6, sẽ kích thích cả khả năng phân tích và sáng tạo của chúng ta theo cách mà chỉ có nói và viết hoặc vẽ và nguệt ngoạt, không thôi, đều không làm được. Cách chúng ta thấy Phần 3 những điều ta chưa biết. Theo lẽ công bằng, phần này nên là phần dài nhất của phụ lục. Xem xét lại các giáo trình về khoa học thị giác và trò chuyện với các giáo sư thần kinh, luôn luôn dẫn tới cùng một điểm. Chúng ta chỉ mới bắt đầu chạm tới bề mặt của việc hiểu cách hoạt động của thị giác. Nói vậy, nhưng nhờ sự lao động miệt mài của các nhà khoa học thần kinh, các nhà tâm lý học, những nhà tâm lý học nhận thức những người nghiên cứu thị giác nhân tạo, thị giác máy tính và các kỹ sư trí tuệ nhân tạo và các chuyên gia trong vô số lĩnh vực liên quan tới thị giác, hiểu biết của chúng ta đang tăng lên theo cấp số nhân. Nói theo cách nào đó, thì bài kiểm tra khó nhằn để biết liệu chúng ta đã thực sự hiểu cách mình nhìn chưa sẽ là khi ta tạo ra được những máy móc có khả năng nhìn như chúng ta. Trong các phòng thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học các bãi đổ xe và các gara ở khắp nơi, một số người thông minh nhất thế giới đang nghiên cứu những máy móc đó ngay lúc này. Tôi cho rằng chỉ trong vài năm nữa, chúng ta sẽ có những máy tính có thể nhìn vào một cánh tượng và lập tức nhận ra ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào. Rồi sau đó, có thể vẽ ra kết luận của chúng về các thông tin như thế nào và vì sao của thế giới theo mà chúng thấy. Khi điều đó xảy ra, tôi cũng cho rằng những hình vẽ mà những máy tính đó vẽ ra trông sẽ rất giống những hình phác họa trên khăn giấy. Phụ lục C: Tài liệu tham khảo dành cho những người tư duy thị giác. Phần mềm. Sừng xúc cũng sách, tôi đã nhấn mạnh khả năng giải quyết vấn đề của bút và bàn tay giơ ghi chép, khăn giấy và bảng trắng nên là các công cụ được lựa chọn với những người muốn cải thiện các kỹ năng tư duy thị giác bẩm sinh của mình. Tuy thế, những tiện ích không gì sánh được trong việc xử lý, lưu trữ, sửa chữa và giao tiếp của máy tính là đảm bảo rằng phần lớn các công việc của chúng ta gần như chỉ được thực hiện trên máy vi tính. May mắn thay, trong 2 năm kể từ khi tôi mới viết phụ lục này, Hai trong số những thành phần vẽ kỹ thuật số quan trọng nhất đã được phát triển đủ để trở nên hữu ích đối với những nhà tư duy thị giác phải di chuyển thường xuyên. Thứ nhất, các máy tính hỗ trợ tương tác. Các máy tính sách tay có màn hình mà ta có thể vẽ lên đã được nâng cấp về phần cứng, phần mềm và độ tiện dụng, cho phép chúng ta vẽ tùy hứng lên màn hình một cách tương đối dễ dàng và gần như không đau đớn gì. Để biết thêm về cách tạo và trình bày trực tiếp bằng hình vẽ, bằng một máy tính và ứng dụng PowerPoint của Microsoft, xin tham khảo thêm cuốn Dùng tiếp mẫu khăn giấy Informing the napkin. Thứ hai, phần mềm hội thảo trực tuyến như Webex, Go to meeting, vân vân, hiện giờ rất đáng tin cậy và đủ nhanh để hỗ trợ vẽ trực tiếp trong các cuộc họp ảo một cách hiệu quả. Như vậy có nghĩa là, bây giờ ta có thể vẽ ra những ý tưởng của mình, trong khi các đồng nghiệp ở các văn phòng quanh góc phố hay quanh thế giới cùng xem và bình luận. Chính khả năng tạo ra, phân tán và ghi lại các hình vẽ này là yếu tố thay đổi cục diện. Tuy thế, đừng mắc sai lầm, thậm chí với những công nghệ tân tiến nhất, công cụ vẽ tốt nhất vẫn là bút và một mẫu giấy hay một tấm bảng trắng. Vì ta không cần cắm nguồn cho một chiếc bút hay khởi động một tấm bảng trắng là một phần lý do khiến một phương pháp công nghệ thấp lại hấp dẫn. Và vì không làm việc trên một phần mềm mà các hạn chế của nó cản trở những nét vẽ của chúng ta, chúng ta hoàn toàn thoải mái hơn và chính chắn hơn trong suy nghĩ để ghi lại và phân phát những bức phác họa trên mẫu khăn giấy, hoặc giấy viết hay tấm bảng trắng. Tất cả những gì ta cần là một chiếc điện thoại di động có gắn máy ảnh, chụp một bức ảnh những gì ta vừa vẽ và gửi qua thư cho tất cả những ai quan tâm. Với những người chỉ được sử dụng phần mềm để tạo ra các loại hình vẽ được mô tả trong cuốn sách này và họ cũng có lý do cực kỳ hấp dẫn để làm như vậy, nhất là khi tạo ra những hình vẽ định lượng, nặng về con số hoặc có nhiều lớp. Tôi gợi ý như sau: Mỗi trường hợp được sắp xếp theo mức độ hỏi từ thấp nhất đến cao nhất cho một doanh nhân bình thường. 1. Chân dung. Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Adobe Illustrator. 2. Biểu đồ. Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Adobe Illustrator. 3 sơ đồ mindjet microsoft powerpoint abokinote microsoft visio adobe illustrator 4 đường thời gian microsoft powerpoint microsoft project grafos 5 lưu đồ mindjet microsoft visio 6 Đồ thị đa điểm Microsoft PowerPoint Apple Keynote Adobe Illustrator Sách tham khảo Danh mục dưới đây có thể được dùng làm sách tham khảo hay nguồn tài liệu cho những ai muốn khám phá sâu hơn về tư duy thị giác. Đây đều là những cuốn sách mà tôi thấy những ý tưởng trong đó đặc biệt lý thú và uyên thâm. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo Buzan Tony The Mind Map Book, How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brand's Untapped Potential. New York, Bloom, 1996. Jagani Asaf, Taming Hall, Designing Interface, Payon, 201. New York, Park Rafe, 2004. Jeff Mitchell-Trey, How to Think Like Leonardo Da Vinci, Seven Steps to Train Every Day. New York, De La Corte, 1998. Reading Temple, Thinking in Pictures, My Life with Austin. New York, Vintage, 2006. Curly Tome, The Art of Innovation. New York, Double Day, 2,000 Ruth Bernstein, Robert and Michelle Spark of Genius The 13 Thinking Tools of the World's Most Creative People New York, Mariner Book, 1999 Show Your Arcade Explaining Gravity The Science of Human Innovation. Oxford University Press. 2006. Stanford Tom and Matthew My Hacks: Tips and Tools for Using Your Brand. Sebastopol, CA: O'Reilly. 2005 top scott how to think like an instant simple ways to break the rules and discover your hidden genius naberville il shower books 2000 von ocher a wake on the side of the head how you can be more creative new york warner book 1983. Khoa học thị giác và sinh học thần kinh. Geluba, Leo M and John S. Winner. The Visual Neurosciences. Cambridge, MA: MIT Press, 2004. Hawkins, Jeff with Sandra Blackley. On Intelligence. New York: Thames Books. 2004 Palmer Stephen E. Person Science Photons to Phenomenology Cambridge MA Mid-Prest 1999 Drama Chantrans V.S. and Sandra Blesley Phantoms in the Brain Propping the Mysteries of the Human Mind New York Harper, Perennial, 1999. Các bài tập và kiến thức về thị giác dành cho những người không phải họa sĩ và tất nhiên cả các họa sĩ nữa. Anheim, Rudolf. Visual Thinking. Berkeley, University of California, Press, 1969. Dispezio, Michael A. Virtual Thinking Burles New York Sterling 1998 Edwards Betty The New Drawing on the Right Side of the Brand New York Jeremy T. Thatcher 1979 Phil Stephen Show Me the Numbers Designing Tables and Graphs to Enlighten Auckland C.A. Analytics Press 2004 Tutti Edward R. The Visual Display of Quantitative Information G.Side C.T. Graphic Press 1983 Wainer Howard Graphic Discovery A Truth in the Milk and other virtual adventures Princeton, NJ Princeton University Press, 2004 Jelani James, Save With Charles The Executive Guide to Virtual Communication, New York, Mark Brothel, 2001 Các lưu ý khác về nguồn tham khảo Câu chuyện về Orris Gardens và nguồn gốc của biểu tượng Brands and Co được lấy cảm hứng từ bài báo Orris Gardens tư vấn để hướng đi đúng đắn trên tờ The Economic ngày 20 tháng 10 năm 2005. Câu chuyện về mẫu căn giấy của Hope, Canher, Brooking và South West Allies được lấy cảm hứng từ thông tin tìm được trên trang web của South West tại Httb 2.xwww.sowet.com tuyệt about gạch dưới SWR